Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thắng vỗ tay giòn tan, tiếng cười vang rộn, không khí hài hòa. Thậm chí ngồi ở đó nửa tiếng. Tà Trường Vân nghĩ tối nay anh còn có việc khác cần làm nên cũng không giữ anh. Chỉ nói, hôm nay anh vắng mặt, hôm khác bù nhé. Không thành vấn đề, hẹn gặp lại sau. Thậm chí sẵn khoái nhận lời. Nhưng khi anh ngồi vào xe, mọi người đang đợi ngoài xe cũng giật mình kinh ngạc. Không nghĩ rằng anh kết thúc nhanh như thế. Trấn Nam Trần Trư hỏi anh để xác định, "Anh, giờ chúng ta về nhà chứ?" Vẫn chưa đến 12 giờ, đây là lần sớm nhất trong hai ngày gần đây, thậm chí lật tờ tạp chí. "Ừ một tiếng rồi dặn, về nhà." Kết quả về đến nhà thì phát hiện ra Thư Anh đã ngủ thiếp đi, nhưng không phải là ở trong phòng ngủ mà là ở phòng giải trí. Gian phòng mờ mờ nhấp nháy ánh sáng màn hình, anh đứng ở cửa phòng nhìn vào, thấy màn hình đang chiếu phim hoạt hình. Chỉ cần 2 giây anh đã nhớ ra hình tượng cô bé Phương Đông cực kỳ linh hoạt với vẻ ngoài bình thường, đó chính là hoa mộc lan do Hollywood sản xuất. Anh đã cùng cô đi xem một lần, vì cũng chỉ có lần đó nên anh ẩn tượng rất sâu sắc. Lúc đó anh thậm chí còn nghi ngờ mình lấy phải một cô bé chưa trưởng thành làm vợ. Đĩa phim ở nhà phần lớn là phim hoạt hình, mỗi lần cô đều chăm chú xem còn cố gắng đồng hóa anh. Nào nào, người lớn muốn giữ trái tim trẻ thơ không dễ đâu, đây là một trong những cách hiệu quả nhất đấy Anh chỉ cười Trái tim trẻ thơ gì chứ, từ năm 10 tuổi anh đã không cần thứ này rồi Câu trả lời như vậy khiến cô bụt miệng hỏi Vậy sau 10 tuổi anh làm gì? Nhưng anh không chịu nói, cũng không muốn nói cho cô nghe Dù đã kết hôn, nhưng anh vẫn cho rằng không nên đem những thứ nhơ bẩn, tiêm nhiễm vào thế giới thuần khiết của cô Năm anh, 12 tuổi, một vị trưởng bối quyền thế nhất trong dòng họ đã đích thân huấn luyện cho anh, không chỉ thể lực hay võ công mà anh được huấn luyện nhiều nhất chính là sức mạnh tinh thần. Vị trưởng bối đó nói, cháu có niềm tin không? Anh nghĩ, anh chẳng nghĩ gì cả. Có hay không cũng thế thôi, dù sao cuộc đời anh đã được định sẵn rồi, kế thừa tất cả những thứ này chỉ là một nhiệm vụ mà thôi. Nhưng nhiều năm sau, anh mới thật sự hiểu ra, Có những con đường nếu không có niềm tin Thì chẳng thể thuận lợi bước tiếp Nhà họ thầm không chỉ có mình anh Nhưng anh phải gánh vác gần như Tất cả mọi trọng trách Có quá nhiều người và nhiều việc cần anh chịu trách nhiệm Còn anh vẫn luôn chỉ có một mình Thế nên anh đành phải tự tìm chút việc để đi làm Đi bộ trên đường dài quá tẻ nhạt May mà anh không tiêu phí quá nhiều thời gian Đã nhanh chóng tìm được mục tiêu Khi án thư ảnh xuất hiện dường như cuộc sống đen tối vốn không thể thay đổi của anh đột nhiên trở nên vui tươi đến tột cùng cô là một người sống trong một thế giới khác với anh thế giới của cô sinh động và vô cùng rực rỡ cô gái này giống như một chùm sáng kỳ lạ có thể chiếu vào bất kỳ ngóc ngách tối tăm nào anh đã từng nghĩ mình có rất nhiều thứ nhưng sau khi quen biết cô bỗng nhận thấy thực ra mình chẳng có gì cả Từ lúc đó, anh bắt đầu có niềm tin. Ngoài những người được anh ban ơn ra, anh phải bảo vệ trùm sáng này, không để nó tắt ngấm cho thế giới của mình. Hết phép đi làm. Thự ảnh lại nhận được sự thăm hỏi ân cần của lãnh đạo bệnh viện, còn nhận được một khoản tiền phụ cấp. Tuy số tiền không nhiều nhưng coi như là bệnh viện đã giải quyết chuyện này một cách thỏa đáng. Đồng nghiệp hò gieo đòi mời đi ăn, thự ảnh cắn răng than vãn đây là số tiền em phải đổi bằng máu của mình đấy mọi người nhẫn tâm quá thật là không có luông tâm nhưng cô cũng nhanh chóng có lời dù số tiền của bệnh viện mới các đồng nghiệp đã làm thay cô hai ngày qua đi ăn thực ra vết thương của cô còn chưa tháo chỉ vẫn cần hồi phục nên phải tránh tất cả những đồ cây ăn nóng cô không muốn để lại sẹo nên rất là tự giác tránh đi chỉ ăn toàn đồ nhạt kết quả sau khi cơm no rượu say một đồng nghiệp mới tiết lộ Thực ra hôm nay là sinh nhật ngày âm của tôi Lát nữa tôi mời mọi người đi hát Bình thường quan hệ của mấy người khá tốt Lại hiếm khi tất cả đều không phải trực ca Nên họ cùng đi tận hưởng thời gian vui vẻ hiếm có Thử ảnh viện cớ là vết thương chưa lành để từ chối Nhưng cuối cùng vẫn bị kéo đến phòng karaoke Hánh lang phòng hát đèn mờ Ánh đèn lắc lư, Âm thanh đập thình thịch bên tai Như là sự khuyên não này để ngăn cách về thế giới bên ngoài Thậm chí cô còn không nhớ nổi lần gần đây nhất mình đến những nơi như thế này là khi nào. Hình như là ngày đầu tiên cô vừa mới đi làm, lãnh đạo trong khoa tổ chức tiếp đón cô và vài nhân viên mới. Đừng coi thưởng bác sĩ, họ uống rượu rất giỏi, tự lượng của ai cũng cao. nghe chuyện hot nhất tại truyện